các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net đi tới ly lui âm âm ý ý trong lòng cảm thấy tương đối ấm áp cô tài thành cũng đã từng mang đến cho cô rất nhiều vui vẻ mặc dù hắn luôn luôn vội vàng không thấy bóng dáng nhưng mà đối với cô mà nói thỉnh thoảng có hắn làm bạn cũng đã đủ để cho cô thỏa mãn rồi nghĩ tới đây sẵn thần làm lại cảm thấy đau buồn không được cô không thể nào rơi nước mắt nếu khóc sẽ làm hết vấn trăn điểm thì làm sao đi làm việc được Thần là một nhân viên quan hệ xã hội, quan trọng nhất chính là vị ngoại hình. Cô vội vàng gặm miếng bánh mì ở trên tay, thời gian cũng sắp đến rồi. Nếu mà cô cũng có thể tham dự sự kiện này thì tốt rồi, bí đỏ xe ngựa, mau mau tới đi. Nhưng mà không được, làm chính sự sẽ quan trọng hơn, cô lại lập tức nhắc nhở bản thân mình. Nhưng mà cô làm thế nào để đi vào tòa cao ốc đây? Đây lại chính là một vấn đề. Cửa trước chăn lấn nhiều đài truyền thông cùng các nhân vật lớn. À, có rồi. Cô có thể đi vào từ cửa sau nha Vì vậy rắn thần lam bắt đầu hướng tới cửa sau Cô tả cáo ốc đi đến Nhưng càng đi cô càng nghi ngờ Làm sao cô lại cảm thấy nơi này Cô đã từng tới đây nhỉ Dựa vào những ấn tượng mơ hồ Rắn thần lam tìm tung toi đay nhi so vao nhung an tuong cửa sau Đi vào đường hầm đề xe ở dưới lòng đất Thuận lợi tìm được thang máy đi lên lầu Lúc rắn thần lam chờ thang máy tới Thì chờ sau lưng truyền đến Tiếng cười ngả ngớn đầy nũng nịu, Cũng hết sức lỗ bịch Hình như là của Michelle Doãn thần Lam đột nhiên quay đầu nhìn lại Quả nhiên sau lưng cô Chính là cô dai thành của Michelle Đang từ trên xe bước xuống Ở trong lòng của Doãn thần Lam bắt đầu cần trương Tại sao cờ thang máy còn không mở Nhanh chóng mở ra đi Bọn họ đã đi về phía cô rồi Bởi vì cô nghe được tiếng cục cục Của giày cao gót À Âm thanh của Michelle vang lên Đã trễ tới này còn chưa tan việc Có phải là đi dọn rắc không hả em gái Dọn rác ứ, cô ta coi cô như là nhân viên vệ sinh sao? Giãn tẩn làm giận đến mức lập tức quay đầu lại nhìn thẳng vào Mì Treo nói. Tôi không phải là tới dọn rác, tôi tới để tìm Mục Thần Dương. me phát hiện cô là tình địch vô dụng kia, lại nghe cô nói đến tìm Mục Thiên Dương thì phá lên cười ha ha. <cười> tìm Mục Thiên Dương ứ, me Treo xoay người hỏi bạn trai cô giai thành của mình. Người bạn gái trước ngày của anh có biết mình là nhân vật nào không hả? sau khi bị anh vứt bỏ, tinh thần lên rối loạn rồi sao? muốn cầu dẫn đàn ông thì mới nghĩ đến mục tiêu là mộc thiên dương mà đến đây đúng thật là buồn cười chết người rồi mà. cầu dẫn ư? vì sao lại phải nói khó nghe thành như vậy? ai muốn đi cầu dẫn một cụ già ngoài 80 tuổi chứ? giãn thần nam chưa từng gặp qua mộc thiên dương, nên trực giác của cô cho rằng thần là tổng giám đốc, hắn nhất định chính là một ông già. giãn thần nam nghe Michael nói vậy thì trong lòng cực kỳ khó chịu. tội chính là thay mặt. Thế nhưng Doãn Thần Lam lời còn chưa nói hết thì Michelle đã cắt đứt. Cô có giấy thông hành không hả? Trên tay cô ta lộ xăm một cái thẻ màu vàng trái mắt ở dưới ánh đèn. Không có. Đó, đó là cái gì? Doãn Thần Lam trong lòng mặc dù tức giận nhưng vẫn buồn mực hỏi. Làm ơn đi, muốn vào tòa cá ốc này phải có thẻ thông hành, nếu không thì không được vào. Cô ngay cả cái này cũng không có. Vậy còn muốn tìm mục thiên dương sao? Michelle câu ngạo như một con khổng tước nói tới nói lui đều là kiêu ngạo vô cùng không thể nào tại sao lơ dai dai lại không nói với cô nhỉ nghĩ đến điểm tích lũy trong một năm đang còn treo trứng thì dẫn thần lam không thể không đem lờ giận dìm xuống khiêm nhường hướng tới cầu xin vậy thì cô có thể dẫn tôi vào trong được không nghe thấy vậy treo lại móc ra một cái thẻ khác chói mắt hơn vừa rồi là giấy tờ thông hành để được vào cao ốc còn đây là vé mời vào kenzo cô ăn mặc giống như nông thôn như thế này Tôi không có biện pháp dẫn cô đi vào cancel, rất là mất thể diện nha. Đúng là độ đàn bà đáng ghét, lại còn nói cô ăn mặc giống như là gái quê ư. Doãn Tần làm bị ăn nói như thế, thì giận tới mức xanh trận mắt lên. Làm sao cô lại gặp xứ xui xẻo như vậy? Ngay cả khi đi làm việc cũng gặp phải tình địch kể từ ba phách lối này. Mà mình còn phải kèm nhường tiếp nhận chỉ giáo của cô ta, thật sự là tức chết ngày mà. Mẹ chào ạ, em nói ít hai ba câu đi, đừng bắt nạt cô ấy nữa cuối cùng thì cô gia thành cũng lấy dũng khí mở miệng nói chuyện tiểu thành à không phải anh đã đồng ý với em là không nói chuyện giúp cô ta hay sao michael dán vào cô gia thành gần hơn thuận tiện đưa tay hướng tới câm mông quán mà véo một cái đau đến mức cô gia thành không thốt nên lời nhưng chỉ là cô không nhận chi phiếu của tôi giúp tôi có thể tiết kiệm được một khoản tiền chi tiêu trong tháng nhờ thế đó tôi sẽ cho cô chỉ cách vào trong nhà an toàn michael lại có thể lòng tốt từ bi mà giúp cô ư có thật hay không nghĩ đến điểm tích lũy dãn thần long không nhịn được mà kích động hướng tới cô ta nói lời cảm ơn cảm ơn cô đừng khách sáo meo treo không một chút cảm động nói nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện